các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net chỉ một thời gian ngắn sau thì súc vật lại tiếp tục bị giết có một ngày đó có một người dân muốn xin gặp mặt ông đại tá để trình báo một chuyện mà ai hỏi chuyện gì ông đều không nói ông chỉ muốn nói với ông đại tá nghe thôi thế là mọi người đưa ông vào. khi vừa gặp ông đại tá đã nhận ra ngay Cái người dân này chính là người bán trái cây ở chợ mà vợ chồng ông thường hay ghé mua. Qua cái lời của người thông dịch, anh bán trái cây mới báo rằng vợ chồng anh có nuôi vài con chó phú quốc để giữ nhà. Tại vì ban ngày thường buôn bán ở chợ cho nên có chó trong nhà để đề phòng. Rồi trong đêm hôm qua khi đang ngủ, anh nghe cái tiếng con chó sau nhà, nó gầm gừ dữ lắm và cái tiếng xích kêu rất lớn cho nên ảnh sinh nghi tại vì cái gầm người và tiếng xích này bình thường không có xảy ra ảnh mới chạy ra để kiểm tra thì dưới cánh trăng sáng anh phát hiện ra một người phụ nữ trần truồng đang ngồi trong cái bụi cỏ sân nhà mình anh mới lớn tiếng hỏi ai đó thì người phụ nữ ấy ngước mặt lên rồi nhờ cái cây đèn dầu và ánh trăng anh nhận ra ngay gương mặt của người phụ nữ đó chính là gương mặt của bà đại tá quá sợ hãi anh mới hét lớn lên kêu vợ anh dậy thì trong thoáng mắt người phụ nữ đó đã biến mất khi nghe cái anh bán trái cây nói đến đây phải nói ông đại tá rất là bàng hoàng không phải là bàng hoàng vì nghe cái chuyện ông kia Nói cái người đàn bà điên cuồng đó chính là vợ của ông, mà thật sự là ông cũng đã nghi ngờ từ lâu. Bây giờ thì với sự xác nhận của người bán trái cây này, coi như suy nghĩ của ông đã đúng. Cái người phụ nữ điên ấy không ai khác hơn chính là vợ của ông, là người đàn bà Pháp xinh đẹp mà ông đã dẫn đến khi ông tiếp nhận thành này. Tại sao vậy? Tại vì những cái vết máu nó dính trên ra giường rồi những vết bẩn dính trên cái móng tay hay là trên mái tóc của bà đại tá, nó phản phát cái mùi bùn đất vào mỗi buổi sáng. Những cái mùi bùn đất dơ đó từ con người vợ của ông. Đêm hôm đó, ông uống thật nhiều cà phê để giữ cho tỉnh táo. Mục đích của ông muốn canh, muốn xem. Và cho rằng cái suy nghĩ của mình với lại cái, cái lời tường thuật của cái người bán trái cây là sai, là vô căn cứ. Ông muốn tìm lại lẽ phải cho vợ của mình. Nhưng mà không biết uống bao nhiêu cà phê, vậy mà ông cũng vẫn ngủ thiếp đi. Cái giấc ngủ làm như do cái gì đó xui khiến để ngủ, chứ không phải là ông buồn ngủ. Tại vì ông uống cà phê rất nhiều mà. Và trong cơn mơ đó, ông thấy có một người đàn ông ăn mặc giống như người mang mỏi, có gương mặt hung tợn. Cái người đàn ông nói rằng vợ của ông đã bị quỷ nhập. Nếu không giết đi, sẽ đến lúc nó ăn thịt người. Rồi ông giật mình tỉnh lại từ giấc mơ đó. Rồi ông rất là sợ hãi. Ông mới qua sang kiểm tra thì không thấy vợ ông đâu. Ông giói tay lấy khẩu súng lục đặt ở đầu giường. Khi vừa có khẩu súng trong tay, thì lúc đó từ cửa sổ vợ ông cũng trèo vào. Khỏa thân, miệng đầy máu và đôi mắt đỏ ngầu. Ông nhớ lại lời nói trong giấc mơ, không nghĩ ngợi nhiều, vì hiển hiện trước mắt ông là những gì chứng minh rõ ràng nhất những điều ông đã suy nghĩ. Thế là ông nổ súng. Bà vợ cũng hét lên một tiếng, rơi từ trên lầu xuống đất. Các quân lính nghe tiếng súng nổ từ chỗ ông đại tá, Cũng sách súng chạy đến, nhưng ông và binh lính đã không thấy sát bà vợ âm đâu Vài ngày sau đó thì ông đại tá cũng mất tích. Cả khu nhà ông và vợ ở đều bị phong tỏa. Người phụ nữ lớn tuổi trong xóm nói tiếp. Sau này thì nhiều người cho rằng có thể bà vợ của ông đại tá bị chứng mộng du nặng nhưng ông chồng lại nghĩ là quỷ nhập tràn nên bắn chết rồi giấu xác đi sau đó bỏ trốn về pháp rồi cũng có người nói rằng bà nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện